Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Người ta hay nói là bất quá tam, tức là không có quá ba lần. Hai lần trước thoát chết rồi, đây là lần thứ ba. Chị tự tử, chết luôn, không có ai biết hết. Sự việc xảy ra là vẫn như bình thường thôi. Sáng hôm đó thì chị Long vẫn đi chờ chị nấu ăn, còn anh bồ của chị thì đi làm. Chị ở nhà, Nhà của chị đang ở đó Có một cái phòng riêng cho chị đàng hoàng Tại vì sống chung với cùng gia đình Bên người yêu của của chị Tạm gọi là gia đình bên chồng đi Thì có một cái phòng riêng cho chị Chị khóa cửa phòng lại Và chị tự tử trong đó Đâu có ai biết Đo Cho đến khi mà ảnh đi làm về Thấy cửa phòng đóng cứng ngắt Gọi mãi mà không có tiếng trả lời Rồi khi kêu thợ tới Mà mở cái khóa cửa ra rồi Thì hỡi ơi Chị chết từ bao giờ rồi. Khi chết chị có để lại một lá thư tuyệt mệnh nữa. Ôi cha ơi, ảnh chạy lên, ảnh báo tin cho chị dâu tôi biết. Rồi gọi điện thoại về quê cho má chị lên. Cái thư mà chị để lại trong thư nói rằng Chị muốn được đem vô chùa, chứ chị không có trách hận ai hết. Đó. Rồi thì đám tang của chị cũng diễn ra. Phải nói gia đình chị thấy thương lắm bây giờ có muốn khóc cũng không còn nước mắt để mà khóc nữa phải nói chị chết khi ấy còn trẻ quá chưa được qua tới hàng ba mà rồi sau khi đem quả tán thì tro cốt của chị được gửi lên chùa cho đến tận ngày hôm nay thôi có lần tôi qua thăm nội tôi tôi nghe chị dâu tôi nói làm tôi cũng ớn xương sống là sau khi chị loan chết mà trong vòng còn bốn mươi chín ngày Thì đêm đó chị dâu tôi nằm ngủ, á mơ, thấy chị Loan về kêu. Chị Loan nói, chị đã chết như vậy rồi, sao mà má của chị còn nở lòng nào, ếm chị. Giờ đây, chị không có được siêu thoát nữa. Thấy thương lắm, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, nhớ lại cái giấc mơ chị dâu tôi có điện thoại về quê hỏi má của chị Loan. Là lúc chị Loan mất khi liệm có phải là để ếm chị Loan không? Thì má của chị thú thật là có. Cái việc ếm chị Loan này đó, chỉ có má của chị Loan với ông thầy biết thôi, chứ đâu có ai biết. Sau đó thì kể lại là cột người chỉ lại rồi bỏ hai cái nải chuối ở hai bên tai. Tại vì ông thầy đó nói là mấy người mà tử tử đó, mà trẻ như vậy thì cái linh hồn họ dữ lắm cho nên phải ếm cho họ hiền lại. Còn cái anh người yêu của chị Loan tội nghiệp lắm. Anh lập bàn thờ, cho chị tới bây giờ luôn. Rồi sự việc là cũng phải hơn 10 năm mà sau cái ngày chị Loan mất đó, ảnh mới chịu lập gia đình. Mà đâu có phải dễ dàng đâu. Nghe chị dâu tôi thực lại, cái người phụ nữ sau này nè, là đi theo ảnh, chứ anh không có cưới. Anh nói là ảnh chỉ có một vợ là chị Loan thôi. Nếu bây giờ thương ảnh thì đi theo ảnh chứ ảnh không có cưới nữa. Vậy đó. Mà cái người vợ sau này của chồng chị Loan trước đây đó, khi ngủ thì hay bị bóp cổ, bị đè, bị đuổi đi. Mà người thì quanh năm suốt tháng bị bệnh giống như là giả đò, cứ dở dở ưng ương. Rồi khi vào bệnh viện kiểm tra thì không có phát hiện được bệnh gì hết. Cuối cùng thì hai người mới đi vô chùa để tìm thầy nhờ giúp đỡ. Hai người vừa mới bước chân vô chùa gặp ông thầy, ông thầy chỉ mặt, ông nói liền. Cô này bị dông theo phá nè. Rồi thầy còn kể cho nghe được cái người dông nữ đó như thế nào. Trời ơi nghe là chồng chị Loan biết là ai rồi. Ông đâu có gặp lần nào mà ông kể y chang là chị Loan luôn. Thế là biết đúng rồi. Nên ảnh mới nhờ thầy giúp mà cầu siêu cho chị Loan. Cho tới bây giờ thì à, cái căn nhà mà ngày trước cái chỗ chị Loan tự tử ở mà chết á, giờ đã bán đi rồi. Còn chồng chị Loan thì cũng không có ở đó mà đi theo cô vợ, cô vợ mà sau này đó, cô vợ mà nói là cái người theo ảnh nó không có cưới đó, về luôn Hà Nội để lập nghiệp. Đặc biệt ở chỗ là cái chị này, cho tới bây giờ vẫn thờ phượng chị Loan đàng hoàng, rồi chị cũng cứ đi vào chùa cầu siêu cho chị Loan nữa rồi ở nhà thì thuận hay nấu những mâm cơm để cúng chị loan phải nói là đối xử thiệt là tình nghĩa luôn dù... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện